Ê, ta nói ngươi Hồ nháo cũng phải có chừng mực Đừng quá mức như vậy Lục cảnh đột nhiên tăng giọng. Mỗi lần ngươi đều nói rằng Mình không tiếc đại giới để báo thù cho cha mẹ Nhưng mới chỉ gặp một chút Trở ngại trên con đường báo thủ Ngươi liền muốn buông xuôi Thì cái gọi là không tiếc đại giới là gì Hay chỉ là tiểu hài tự nói nhảm thôi Khi trước nói ra những lời này Ngươi có đỏ mặt không Ngươi đang hoài nghi quyết tâm báo thủ của ta sao Thiếu nữ áo lục tức giận nói Ngươi không phải là người mất môn phái Giết sạch gia đình và bạn bè, cho nên ngươi không thể hiểu được nỗi thống khổ của ta. Ta hận không thể giết hết tất cả những kẻ chính đạo cầm thú này, vì vậy ta càng không thể chấp nhận sự trợ giúp từ kẻ thù. Không làm rõ ràng tình huống mà lại cứ khăng khăng như vậy, chính là ngươi. Lục Cảnh gác đầu, ngươi cho rằng trong việc báo thù, khó khăn nhất là gì? Là cược tính mạng của mình sao? Hay là là luyện được võ công tuyệt thế, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như ta có thể luyện vạn độc quy tông đến mức nhất lưu cảnh giới, thì ai có thể ngăn cản ta? Luyện võ công đương nhiên là rất khó. Nhưng đó không phải là phần khó khăn nhất đâu Báo thù là gì Giết người khác cũng là giết chính mình Nếu người muốn đi theo con đường này Sau này không thiếu những lúc Phải đối mặt với tình cảnh lưỡng nan như thế này Lục, cảnh bình thạn nói Người định làm sao bây giờ Mỗi lần đều chết đi, một lần sao Đã chọn con đường này Chi bằng sớm bỏ đi những cái kiêu ngạo không có ý nghĩa Người nói ta vì báo thủ Mà biến thành một kẻ tri ân mà không báo Hèn hạ vô sỉ Từ đầu đến cuối chỉ là ác nhân sao Thiếu nữ áo lục nắm chặt tay Giọng nói run rẩy. Lục cánh khi khi cười một tiếng Người muốn giết sạch thiên hạ chính đạo Sao có thể vẫn là người tốt được Dù bây giờ ngươi không phải như vậy Nhưng chờ ngươi đi quá xa trên con đường này Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành dạng người đó thôi Ta nhớ trước kia ngươi từng nói với ta Không chỉ muốn giết những người trong chính đạo Mà còn muốn giết cả người nhà của bọn họ Đem những việc bọn họ và gia đình ngươi Đã làm trước kia trả lại hết cho họ Vậy ta hỏi ngươi Ngươi muốn giết những đứa trẻ còn trong tã lót sao Muốn giết những vụ nhân bộ mang dạ trở sao Muốn giết những lão nhân tuổi đã thất tuần sao? Muốn giết những người đang ra sức bảo vệ họ, những gia phó hộ viện của họ sao? Còn có những người nghe theo mệnh lệnh chạy đến giúp đỡ, hay là những say dịch thân cận? Đừng hiểu lầm, ta không phải khuyên ngươi dừng tay, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, báo thù không giống như trong các chuyện xưa, nhẹ nhàng và lãng mạn như vậy. Nếu cần một sự giác ngộ thật sự, trong quá trình này, ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy dày vò, sẽ dao động, bất kể là về thân thể hay tinh thần, ngươi sẽ phải đối mặt với những thử thách chưa từng có. Từ điểm này mà nói, có lẽ từ đầu đến cuối, ác nhân ngược lại sẽ dễ dàng buông lỏng hơn. Đợi Lục Cảnh nói xong câu cuối cùng, thiếu nữa Lục lại lâm vào im lặng. Thật ra, Lục Cảnh cũng không kỳ vọng nàng sẽ đưa ra quyết định gì lúc này. Lý do hắn nói như vậy chỉ để phân tán sự chú ý của nàng, để nàng không còn nghĩ đến việc sống chết nữa, mà nên tập trung vận công để hóa giải phần độc tố còn sót lại trong tâm mạch. Nếu không, cả ngày hắn cũng chỉ làm công vô ích, hơn nữa lại mất đi cơ hội thay thế trụ nhập phàm trần. Kết quả... Lục cảnh không ngờ chỉ một lát sau, thiếu nữ áo lục lại mở miệng lần nữa, nhìn ta chằm chằm, ừm, lục cảnh hơi ngạc nhiên, nhìn ta chằm chằm, nếu một ngày nào đó, ta thật sự bị cứu hận nuốt trưởng, biến thành quái vật như người từng nói, làm phiền ngươi ra tay giết ta. Thiếu nữ áo lục nói, âm thanh yêu ớt nhưng kiên định, lục cảnh hơi ngạc nhiên, không ngờ thiếu nữ áo lục lại nói như vậy, hắn định mở miệng đáp lại, nhưng nàng lại lần nữa nhắm mắt, thu liễm tâm thần, bắt đầu chuyên tâm ứng phó với phần độc tố cuối cùng trong tâm mạch lục cảnh chỉ biết thở dài, Khi thầm, thật sự là trong lòng ti mềm yếu, nhưng lại cứ cố chấp mạnh miệng học thêm người ta giả vờ ác nhân, ngu như vậy làm sao có thể sống sót trong giang hồ? dù võ công có mạnh cũng chẳng thể báo được thù. không ngờ thiếu nữ áo lục lại bất ngờ tỉnh táo hơn, và lục cảnh cảm nhận được tốc độ trị độc của mình đã tăng lên. sau nửa canh giờ, cuối cùng độc tố trong tâm mạch của nàng cũng tiêu tán hoàn toàn, không còn chút dấu vết nào. hơn nữa, qua lần trở về từ cõi chết này, nàng lại được hưởng lợi từ tai họa. Nội lực trong cơ thể nàng sau khi thu nạp hoàn toàn, phần độc tố còn lại đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, đến mức không thể toàn bộ đưa về đan điền. Vì vậy, Thiếu nữ Áo lục quyết định dùng nội lực mới thu được để thông suốt ba khu khiếu huyệt, cuối cùng thành công bước vào tam lưu cảnh giới. Khi nàng điều tức, thu công và ngủ một giấc để hồi phục tinh thần, Đinh Lục cũng từ trong phòng bước ra, vốn dĩ chỉ định đến xem Lục Cảnh có thể chịu đựng thêm được không, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Thiếu nữ Áo lục đã có thể vận động bình thường. Đinh Lục không nói nhiều, trực tiếp bước tới nắm lấy cổ tay nàng, một lúc sau vui mừng nói, không sai, xem ra độc đã thực sự tan hết. Nói xong, hắn lại nghiêm mặt, quay sang thiếu nữ áo lục, nói, hừ, khi ngươi vào cốc, lão phù đã nói với ngươi là đừng có lay hoay với mấy loại độc vật đó. Bây giờ ngươi đã biết hậu quả rồi chứ? May mà ngươi vận khí tốt, bị người phát hiện sớm. Nếu không thì thêm một bước nữa, giờ ngươi đã thành bộ thi thể rồi. Nghe lời lão phù, về sau nên tránh xa mấy thứ loạn thất bát tào đó, kể cả môn nội cồng đạo của ngươi. Tốt nhất đừng luyện thêm nữa ta sẽ kê cho ngươi một đơn thuốc bổ dưỡng lại thân thể. lục cảnh nghĩ rằng thiếu nữ áo lục sẽ từ chối, nhưng không ngờ nàng lại im lặng. thu lại phương thuốc mà đinh lục đưa cho, rồi khẽ lên tiếng, giọng có chút khó chịu. đinh đinh thần y liệu có việc gì cần làm không? thế nào? ngươi muốn báo đáp ân cứu mạng của ta sao? đinh lục khoát tay áo, miễn đi. cứu người là bổn phận của thầy thuốc. huống chi ta đã vào kính hồ cốc, không có gì là không thể bỏ qua. nghe vậy, thiếu nữ áo lục lập tức vội vàng đứng dậy có vẻ lo lắng, này suy nghĩ lại thật sự không có gì sao, tốt nhất là càng khó càng tốt, Đinh Lục hơi ngạc nhiên, ngươi đến đây tìm cho mình chịu tội sao, tuy nhiên sau khi nói xong lời này, thần sắc của hắn khẽ thay đổi, ngươi nói vậy khiến ta nghĩ ra một việc hơn nữa việc này toàn bộ kín hồ cốc chỉ có ngươi có thể giúp được một chút sự việc gì, thiếu nữ áo lục vui mừng, ta muốn xem lại vài trình lý một lần, tất cả phương thuốc trong tay Đinh Lục nói, xem cái nào hữu hiệu, cái nào vô hiệu Có chỗ nào sơ sót không? Nếu làm được việc này, không chỉ giúp những người tham gia tiến bộ về y thuật, mà còn có thể để lại ân huệ cho hậu thế, đến trăm năm sau cũng có thể lưu lại cho hạnh lầm một ít tài liệu. Thế nào? Ngươi có hứng thú không? Nói trước, đây là việc tốn công sức, làm xong sẽ mất 3 năm 5, 5 năm, cũng là chuyện bình thường. Ta thấy ngươi ngày thường rất bận, nếu không thể làm thì cũng không sao. Ta, ta có thể. Thiếu nữ áo lục cắn chặt răng, nói Mặc dù giữa chừng phải trải qua không ít khó khăn, nhưng cuối cùng thiếu nữ áo lục vẫn được cứu trở lại. Hơn nữa, lục cảnh nhân dịp đó đã tiêu hao hết một ngày nội lực. Xem như đã kiếm lại được một phần truy nhập phàm trần tiên thuốc. Chỉ tiếc là số tiền này đối với hắn lúc này, dù có đáng giá, nhưng cũng chỉ như mối bỏ biển. Từ lần trở về từ ổ Giang Thành lục cảnh nhận thấy vận khí của mình càng ngày càng kỳ quái. Không khác gì con mèo đen đói khát. Hắn quyết tâm, khi có thời gian, sẽ tiếp tục rèn luyện để tăng cường bản thân. Sau khi nâng cao thực lực, hắn sẽ vào trong kinh thành tìm kiếm vận may chân chính cho mình. Rồi tìm cách kiếm tiền Trong lúc tính toán phải làm gì để có tiền ninh chóng Lục Cảnh rời khỏi phòng của Đinh Lục Vừa mới ra khỏi cửa chưa lâu Hắn lại bị người chặn lại Lục Cảnh chú ý nhìn và nhận ra Đó là lão già mù cùng ma bài bạc Những người đã từng cùng hắn đi cứu người Hai người này dường như cũng không nghĩ rằng Sẽ phải chờ đợi lâu như vậy Lúc này bầu trời đã bắt đầu chuyển sang màu trắng bạc Trời sáng cũng không còn xa Tính ra từ khi Lục Cảnh vào nhà đến giờ Đã trôi qua 5 canh giờ Lão già mù sau khi đợi lâu, không nói gì, chỉ giơ trúc trượng trong tay lên, rồi bất ngờ điểm nhẹ vào ngực Lục Cảnh. Lục Cảnh không rõ ý đồ của đối phương, nhưng thấy trúc trượng không có lưỡi dao nên không tránh né, đứng yên đón nhận một đòn này. Sau đó, Lục Cảnh chỉ hơi nhướng người một cái, nhưng lão già mù lại liên tục lùi lại sáu bước, trong tay cái trúc trượng cũng không giữ vững, cứ như vậy rơi xuống đất. "Ngươi, cái này là nội công tu vi gì vậy?" Lão già mù há hốt hỏi. Lục Cảnh đã ngồi trong phòng chờ tới năm canh giờ, thật là chuyện đáng ngạc nhiên. Lão già mù trước đây, khi còn hành tẩu giang hồ, dù sao cũng chưa từng nghe nói có ai có nội công thâm hậu đến mức này. Lão vốn nghĩ rằng sau một thời gian dài như vậy, nội lực của lục cảnh hẳn là đã tiêu hao đi 7-8 phần mà bản thân lão sau năm canh giờ điều tức, nội lực đã khôi phục được 2 phần 3. Lão Mỹ sẽ dùng cây trúc trượng dò đường, tìm hiểu xem trong cơ thể lục cảnh còn lại bao nhiêu chân khí. Không ngờ, khi lão ném cục đá ra, nó lại trực tiếp rơi vào một vùng đại hại ôm dương. Một khoảnh khắc đó, trong lòng lão già mù chỉ còn lại 4 chữ tham bất khả chắc, lục cảnh với nội lực bị kích thích đã tự động tạo thành một lớp bảo vệ, không những đẩy lùi nội lực của lão, mà còn khiến nó chảy ngược vào trong kinh mạch của lão. lão già mù tuy là cao thủ cấp bậc nhất lưu, nhưng lại vừa mới chịu phải một vết thương nội thương nghiêm trọng. như chính lão đã nói, nội tức của lão không thể vận chuyển trôi chảy, mà lại bị nội lực của lục cảnh chấn động khiến lão rất khó chịu. lão không thể lùi lại, chỉ còn cách dùng cây trúc trượng chống đỡ, nhưng vẫn bị đẩy ngã xuống đất. chỉ là sau đó, lục cảnh nhanh nhẹn đưa tay nhưng lại nhặt cái trúc trượng lên đưa trả lại cho lão già mù đồng thời ân cần nói tiền bối có chuyện gì không lão già mù không đáp ngay lập tức mà là dành một chút thời gian để điều chỉnh lại nội tức nhưng sau khi điều trị xong hắn vẫn không lên tiếng cục diện trước mắt có chút lúng túng hoàn toàn khác biệt so với những gì hắn đã dự đoán lão già mù dù sao cũng là một cao thủ nhất lưu trước kia trong giang hồ cũng có được danh tiếng hiển hách mắt thấy tuổi thọ sắp hết hắn nghĩ muốn tìm một truyền nhân đây vốn là một câu chuyện kỳ ngộ trong chốn võ lâm Giữa đêm trăng sáng, gặp được một cao nhân Cao nhân thuận tay điểm một trượng Sau đó đối diện với truyền nhân Hẳn sẽ nói Không sai, nợ công tu vi của ngươi rất tốt Đã qua được khảo hạch của ta Có thể kế thừa y bát của ta Tôi luyện môn thần công này Sau đó, cao nhân sẽ truyền cho truyền nhân khẩu quyết Và chiêu thức, hoặc là nói thẳng Ta chỉ biểu diễn hai lần Ngươi có thể nhớ được bao nhiêu thì là phúc phận của ngươi Rồi truyền xong công phu Lại phiêu nhiên mà đi Như vậy mới có thể thể hiện được phong thái của một cao thủ Nhưng bây giờ thì khác, hắn gặp phải Lục Cảnh, người có nội lực mạnh mẽ đến mức hai lần đổi mới, lúc này, bước đầu tiên của hắn đã thất bại, bị đánh bay ra ngoài, cây trúc trưởng cũng rơi mất, nhưng cuối cùng lại là Lục Cảnh nhặt lại giúp hắn, cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy vô cùng bẽ mặt, không biết phải làm sao để giữ thể diện, hơn nữa, trong lòng Lục Cảnh lúc này cũng có chút thấp thỏm, dù rõ ràng hắn đến đây là để truyền công, nhưng cảm giác lại giống như khi còn bé, đi học đường, bị thầy giáo cầm thước kiểm tra bài tập vậy, may mà lúc này Bên cạnh có ma bài bạc đã lên tiếng, hắn trừng mắt nhìn lục cảnh, miệng lầm bẩm không rõ, rồi lại kích động nói, ta, ta cũng có thể thử xem sao, được chứ. Lục cảnh gật đầu rồi thấy ma bài bạc quay sang lão giả mù, nói, chúng ta có nên đánh cược một phen không? Thử xem ta có thể bay xa bao nhiêu, lỡ già mù không đáp lại hắn. Ma bài bạc nhìn thấy vậy, sắc mặt hơi lộ vẻ tiếc hận, nhưng dù sao trúc trưởng tiên sinh cũng là bậc tiền bối, hắn không tiện ép buộc đành phải chuyển sự chú ý lại về phía lục cảnh mà bài bạc lập tức đứng thẳng, vươn người đánh ở tư thế trung bình tấn, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi vùng quyền ra. Mặc dù nhìn hắn lúc nào cũng như người nhàn rỗi, hay lôi kéo người khác đánh bạc, nhưng không thể không thừa nhận, hắn vẫn là một nhị lưu cao thủ thật sự. Và một quyền này, khí thế không hề tầm thường, hiển nhiên xuất thân từ dây môn. Tuy nhiên, dù cú quyền này nhìn qua có thể dễ dàng làm vỡ bia nứt đá, khi nó rơi vào lòng bàn tay lục cảnh lại không làm rung động được nửa điểm. Lục cảnh không hề làm khó mà bài bạc lần này hắn đã chuẩn bị kỹ càng, thu lại phần lớn công lực, nên cú đấm đó chỉ làm ma bài bạc trao đạo vài bước, như người xây dựng mà thôi. Ma bài bạc nhận thấy lục cảnh đã ra tay lưu tình với mình, sau một lúc, khi hắn dần hồi phục lại cân bằng, liên bước lại gần, ôm quyển nói, đúng là lợi hại, nội công của ngươi quả thật rất mạnh. Nếu sau này có ai cùng ta cược về nội lực của người, tớ nhất định sẽ đặt cược vào ngươi. Nói xong, ma bài bạc cảm thấy trong lòng kỳ quái, nhìn hắn lại rất thỏa mãn và rời đi. Chỉ còn lại lục cảnh và lão gia mu. Tuy nhiên, có sự quấy giày của ma bài bạc như vậy Khiến không khí lúng túng của lão giả mộ Trước đó phần nào dịu đi Và lão cũng điều chỉnh lại tâm trạng Để nói ra điều cần nói Lần này, lão không kéo dài câu chuyện Cũng không nói những lời thừa thải Mà lập tức cởi bỏ sim y của mình Lộ ra một vết sẹo khủng khiếp kéo dài Từ trước ngực xuống đến bụng dưới Lục Đại Hiệp có biết vết thương này của ta là từ đâu mà có không Lục Cánh dù cảm thấy câu hỏi này hơi kỳ lạ Nhưng vẫn đáp Vạn mối không biết, nhưng nghĩ rằng Ngươi có thể gây ra thương tổn cho tiền bối chắc chắn phải là một cao thủ đương thời. Lão già mù gật đầu, rồi tiếp tục vết thương này là do tẩy kiếm các các chủ Hàn Thạch gây ra. Lục cảnh kinh ngạc trong giang hồ việc tranh luận về võ công của ai là đệ nhất thiên hạ chưa bao giờ ngưng và trong đó tên Hàn Thạch cách chủ của tẩy kiếm các được nhắc đến nhiều nhất. Người này cực kỳ si mê kiếm thuật, thậm chí thể suốt đời không lập gia đình vì ông ta nói chỉ có kiếm trong lòng không thể chấp nhận tình cảm nào khác chính nhờ vào sự kiên định và tài năng võ học tuyệt đỉnh, hàn thạch đã xây dựng tẩy kiếm các và khó khăn nhất chính là xây dựng được nhất tâm kiếm. người ta đồn rằng khi bộ kiếm pháp này đạt đến đại thành, không ai có thể phá giải được và lão già mù thua dưới tay hắn cũng không cảm thấy là thua thiệt. năm ngoái ta thua dưới tay hàn thạch nhất tâm kiếm, mặc dù sau đó nhờ vào việc trị liệu kịp thời, may mắn giữ được tính mạng, nhưng cũng để lại vết sẹo này. đáng tiếc hơn là kiếm khí của hắn đã làm tổn thương phế phủ và một mảng lớn kinh mạch của ta khiến cho công lực chỉ có thể phát huy được năm phần. từ đó về sau ta phải dựa vào dược thạch để duy trì tính mạng. việc này xin tiền bối đừng quá bi thương. lục cảnh nói không có gì gọi là bi thương hay không bi thương. lão già mui lắc đầu. ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, tự nhiên hiểu rõ làm sao để sống lâu hơn một chút. chỉ cần nhớ lấy bốn chữ Xu lợi tránh hại mà thôi. không chơi chọc những cao thủ lợi hại hơn mình, cố gắng kết giao với những danh môn đại phái. gặp chuyện không thể làm được thì biết cách lùi lại. lão phu đã sống qua hơn 50 năm như vậy. Tích góc, không ít bạn bè và danh dự Nhưng càng sống lâu lại càng cảm thấy cuộc sống thiếu màu sắc Giống như một ông chủ tiệm Càng ngày chỉ biết cầm bàn tính tính toán Tính toán được mất Nhưng chúng ta vốn là người trong giang hồ Luyện võ là để tìm sự tự do khoái hoạt Tại sao võ công càng cao Lại càng sống gò bó Không còn là chính mình nữa Vì vậy từ đó về sau Ta làm việc chỉ hỏi đúng sai Không quan tâm đối diện là ai Thân phận ra sao Võ nghệ cao thấp cũng không tính toán hậu quả Kể từ đó Quả nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái, cả người cũng trẻ ra rất nhiều. Về sau, ta bị cuốn vào một vụ án gia hồ phức tạp, giết hai đệ tử của Tây Kim Các, lại đánh bại một trưởng lão của Tây Kim Các, cuối cùng dẫn đến việc Hàn Thạch ra tay. Ta không phải là đối thủ của hắn, vì vậy rơi vào tình cảnh như thế này. Tuy nhiên, ta không cảm thấy bị ai, cũng không hối hận. Lão tiên bối quả thật rộng rãi, lục cảnh khen ngợi, sống lâu như vậy, nếu ngay cả những chuyện nhỏ như thế này cũng không rõ ràng, thì mới là đáng buồn. Lão già mồ đáp, nhưng có một chuyện Quả thật, khiến ta kinh tánh trong lòng, không biết tiền bối lo lắng điều gì." Lục Cảnh hỏi, "Mười hai năm trước, ta đã là một trong những cao thủ hàng đầu giang hồ, có lẽ ngươi đã nghe qua việc ta giao đấu với Hàn Thạch, đã đỡ mấy chiêu của hắn." "Mấy chiêu?" Lục Cảnh kinh ngạc, "Một chiêu, lỡ ra một giờ một món tay lên." Lục Cảnh nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, sau đó lại sinh ra một chút hiếu kỳ, hỏi, "Hàn Thạch thực sự lợi hại như vậy sao? Mặc dù trong võ lâm hiện nay, không có ai đưa ra kết luận cuối cùng về việc ai có võ công cao nhất, nghiêm tẩy kiếm các cái chủ Hàn Thạch quả thật là người mà phần lớn giang hồ sẽ nghĩ đến đầu tiên. hắn là đối thủ mạnh nhất mà ta từng gặp. Nhất tâm kiếm cũng là chiêu thức đáng sợ nhất mà ta đã thấy. người bình thường khi giao đấu với Hàn Thạch thậm chí còn chưa thấy kiếm của hắn rút ra đã thua rồi. tuy nhiên lão già mù dừng lại một chút, câu chuyện chuyển hướng võ công của ta cũng không kém. Lục Cảnh nghe vậy cảm thấy có chút lúng túng. mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của Lục Cảnh, nhưng lão già mù tựa hồ cũng có thể đoán được Lục Cảnh lúc này đang suy nghĩ gì. Ngừng một lát, lão lại nói thêm Ta không phải tự tâm bốc mình đâu Nhưng mà trên đời này có võ công Nào có thể khắc chế được nhất tầm kiếm Thì chính là tứ bình bắt ổn của ta Lục cảnh lúc này có vẻ khó xử Không biết nên bắt đầu từ đâu để đáp lại Dù cho võ công của lão già mù có vẻ không có chút hấp dẫn gì Hoặc là cái gọi là khắc chế Khi nghe có vẻ chỉ là một trò đùa Nhưng lão già lại là bậc tiền bối Hơn nữa lại có kinh nghiệm dày dặn Vì vậy, lục cảnh không thể thốt ra lời gì quá nặng nề Do dự một lúc. Hắn chỉ đành lên tiếng một cách khéo léo, tiên bối, chẳng lẽ Tứ Bình bắt ổn là thiên hạ đệ nhất võ học sao? Ý của hắn là muốn nhắc nhở Lão Già Mù rằng vừa rồi, có lẽ lời nói có chút quá lời, nhưng không ngờ Lão Già Mù nghe, vậy lại gật đầu, sau đó lại phun ra bốn chữ. Đúng là như thế, lời này không chỉ không làm Lão Già Mù đỏ mặt, ngược lại còn khiến lục cảnh phải sững sốt. Trong tay ta không phải, nhưng trong tay ngươi, vẫn thật là thiên hạ đệ nhất võ học. Lão Già Mù lại bổ sung thêm một câu câu nói này khiến lục cảnh cảm giác như đang nghe một quảng cáo trên truyền hình, cứ như là một lời mời chào của một kẻ lừa đảo. lục cảnh không khỏi lui lại một bước, cố gắng giữ thái độ hòa nhã. tiền bối, người không khỏi quá để cao ta rồi. không, người chính là người thích hợp nhất để kỹ thừa võ công của ta. không đúng, phải nói rằng võ công này là vì ngươi mà sinh ra. lão gia mu trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. hắn biết rõ rằng khi nói vạn ngữ cũng không bằng thực tế biểu thị có sức thuyết phục, nên không nói thêm lời thừa, chỉ nắm lấy trúc trượng lần nữa điểm về phía ngực lục cảnh lục cảnh không động đậy nhưng khi cây trúc trường chạm vào người hắn liền bị bắn ra mà không có chút bất ngờ lục cảnh cũng có ý khống chế nội lực phản chấn tránh cho lão già mù không bị đẩy ngã sau đó hắn thở dài nói tiền bối này cái này ngươi còn trẻ có thể hay không đừng đứng yên một chỗ bất động dùng nội lực của ngươi để đỡ lấy trúc trường của ta nếu không ta sẽ không thể chỉ dạy cho ngươi cách dùng tứ bình bát ổn lão già mù cao mày nói được lục cảnh gật đầu khi đó chưa tiếp theo ta sẽ trực tiếp né tránh, tùy ngươi, ngươi cũng có thể đánh lại, chỉ cần đừng dùng quá nhiều công lực là được. lão già mù dặn dò, rồi trước tiên bước thêm hai bước về phía lục cảnh, tiếp đó cây trúc trượng trong tay hắn lại chém nghiền ra. chiêu thức này của lão già mù lại đúng như tên gọi, gọi là tứ bình bát ổn, nghe thì có vẻ rất đẹp đẽ, nhưng nói thẳng ra, đó cũng chỉ là một chiêu bình thường, chẳng có gì đặc biệt. dù sao nhìn vào cũng không giống một chiêu, có thể phá được nhất tâm kiếm, thậm chí so với phòng ma nhất Bách Linh ba trưởng mà lục cảnh đang cầm trong tay cầm cách một khoảng xa khi lục cảnh chuẩn bị vận khởi khinh công để lui lại hắn chợt giật mình nhận ra rằng mình căn bản không thể thoái lui vì động tác của hắn như thể đã bị khóa lại rõ ràng cây trúc trường đến rất chậm nhưng bất kể hắn lui về hướng nào đều như bị cây trúc trường bám theo không thể trốn thoát cảm giác này thật kỳ lạ khác thường lục cảnh chợt nhớ lại lời nói của lão già mù trước kia nếu đã không thể lui vậy thì thử tấn công xem sao hắn liền vận dụng khai bia trưởng đã đạt đến cảnh giới tiểu thành, nhưng chỉ dùng một phần công lực, kết quả hắn và lão già mù cùng giao đấu, trúc trưởng trong tay lão già mù tỷ không nhanh, nhưng mỗi khi lục cảnh muốn thoát ra lại không thể nào vượt qua phạm vi của trúc trưởng. sau một hồi, lục cảnh nhận thấy mình vẫn không thể thoát được, liền quyết định chuyển sang phòng vân biến. phòng vân biến đã được hắn tu luyện đến mức viên mãn, mặc dù y lực so với phong mai nhất bách linh bát trưởng có phần yếu hơn, nhưng chiêu thức tinh diệu và linh hoạt cũng là võ công tuyệt nhất trong tất cả các chiêu thức của hắn. tuy nhiên, dù sử dụng chiêu thức này, hắn vẫn không thể thoát khỏi cây trúc trượng, giống như nó cứ bám giết lấy hắn. sau mấy chiêu nữa, trong lòng lục cảnh không khỏi dâng lên một tia bực bội, hắn quyết định bỏ qua cây trúc trượng, trực tiếp tấn công mà lão già mù. lão già mù thấy thế, chỉ từ từ đưa trúc trượng ra trước người, nhẹ nhàng hóa giải thế công của lục cảnh. và mỗi khi lục cảnh có ý định muốn phá vỡ vòng vây, cây trúc trường lại lập tức cuốn chặt lại. sau một hồi đánh, Lục cảnh dần dần hiểu ra môn võ này tên gọi là tứ bình bát ổn công phu rốt cuộc là như thế nào, sắc mặt cũng ngày càng trở nên kỳ quái. Ngươi có phát hiện ra không? Lỡ già mù lúc này mới lên tiếng. Dù cho ngươi có võ công hay kinh công lợi hại đến đâu, một khi bị ta dùng tứ bình bát ổn dính lấy, muốn phá vây chỉ còn một con đường duy nhất, đó chính là liều mạng nội lực với ta. Thật giả lợi hại như vậy, Lục cảnh hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Môn võ công tứ bình bát ổn của lão già mù tựa như độc cô cửu kiếm đảo ngược độc cô cửu kiếm là chiêu thức phá tất cả những chú thức trên thế gian, còn tứ bình bát ổn lại có thể phòng ngự được tất cả những chiêu thức ấy. đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương phải có nội công tu vi không bằng lão. nếu không như Hàn Thạch trưởng môn của Tây kiếm cát, chỉ cần một kiếm của hắn không những chấn vỡ vũ khí của lão, mà còn suýt nữa chém lão thành hai nửa. ngoài ra tứ bình bát ổn này của lão già mù có thể nói là chuyên chú vào phòng ngự, năng lực tấn công của nó không mấy mạnh mẽ. lúc lục cảnh giao đấu với lão, hắn không thể thoát thân nhưng cũng không cảm thấy có sự đe dọa nào quá lớn Tuy nhiên, môn võ công này Thật sự đủ để khiến người khác Phải sợ hãi và thán phục Quy lực của nó thậm chí còn vượt qua nhiều tuyệt học khác Vậy tại sao trước kia trong võ lâm lại Không ai nhắc tới nó Lục cảnh suy nghĩ một lúc rồi hỏi Vậy tiền bối, công phu này của ngài có thể đối phó Với người có nội công tu vi thấp hơn ngài không Còn với những người có nội công tu vi cao hơn Liệu ngài có thể áp chế được họ không lão già mù, vốn dĩ em đầy vẻ tự tin Nghe câu hỏi này bỗng chốc trở nên cứng nở. Lúc này, Lục Cảnh cũng đã hiểu ra vấn đề của môn võ công này. Thì ra, nó là một loại hành hạ người mới, thần công. Nếu xét theo cấp bậc của nội công, môn võ này mạnh mẽ với những người có nội công yếu, nhưng với những người có nội công cao, nó cũng chỉ có thể giữ nguyên sự vững và như cũ, không thể làm gì hơn. Nói một cách khác, chính là không có khả năng vượt qua cấp bậc. Đối với võ học đỉnh cao mà nói, việc vượt cấp lại gần như là một đặc tính không thể thiếu. Tuyệt học mạnh mẽ chủ yếu là vì nó có thể giúp người tu luyện chiến thắng kẻ mạnh bằng sự yếu kém và đây chính là ý nghĩa của các chiêu thức nhớ lại ngày xưa lệnh hồi thiếu hiệp dù nội lực đã hoàn toàn mất đi nhưng vẫn có thể dùng độc cô cửu kiếm để đại sát tứ phương còn lão già mù với môn tứ bình bát ổn lại biến trận chiến thành cuộc đấu nội lực thần túy vấn đề ở đây là so với những người có nội công khá mạnh người tu luyện nội công sẽ chiếm ưu thế trong chiến đấu vì vậy nếu không tu luyện tứ bình bát ổn mà chọn một môn võ công khác xác suất thắng vẫn cao nhưng khi gặp phải cao thủ những võ công khác còn có thể thử liều một phen, còn tứ bình bát ổn với đặc tính kỳ diệu của nó lại không có cơ hội nào để phản kháng. nói theo một cách nào đó, tứ bình bát ổn quả thật có phần thiếu linh hoạt. tuy nhiên ưu điểm của nó cũng không phải là không có. ví dụ như có thể dùng để vây khốn đối thủ. Lục cạnh trước kia chính là cảm thấy mình bị trói buộc, không thể thoát ra. thực ra trong các võ công khác nhiều hay ít cũng có những chiêu thức tương tự, có thể là để quấn lấy đối thủ hoặc ép đối thủ chạy vào một phương hướng nào đó để dễ dàng tiếp cận và tấn công. Tuy nhiên, hiệu quả của chúng không thể tuyệt vời như vậy. Rõ ràng là lão già mù không nhanh. Nhưng khi lục cảnh đối diện với ông lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được ý niệm tuyệt đối không thể trốn thoát. Cảm giác này khi đối mặt với y quân trước đó hoàn toàn không xuất hiện. Vì vậy, lục cảnh cũng chú ý tới chiêu thức vừa rồi của lão già mù. Ông đã tiến thêm hai bước về phía hắn và hỏi: Tiên bối môn võ công này có cần phải ở một khoảng cách nhất định mới có thể phát huy tác dụng không? Lão già mù gật đầu. Nhận xét của người rất sắc bén Muốn dùng tứ bình bát ổn hoàn toàn khóa chặt một người Để hắn không có chỗ nào đi trốn Cần phải giữ hắn trong phạm vi ba thước của người Lục cảnh gật đầu lại hỏi tiếp Vậy tiền bối Môn võ công này phải mất bao lâu Mới có thể luyện thành Lão giam mù trả lời Người bình thường ít nhất phải 40 đến 50 năm khổ luyện Nếu tư chất và ngộ tính kém Thì cả đời cũng không luyện thành Nhưng người còn trẻ đã có thể đem nội công luyện Đến mức độ này Có lẽ tư chất và ngộ tính của người rất cao cho nên 10 năm, 10 năm nữa ngươi sẽ có thể vô địch kiên hạ. Lão già mù nói xong, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng. Mặc dù 10 năm không phải là thời gian quá dài để luyện một môn võ công, nhưng tứ bình bắt ổn lại có một đặc điểm, đó là trước khi đạt đến đại thành, mọi nỗ lực đều không có hiệu quả. Dù sao, công phu này gần như không có y lực gì, chỉ dựa vào việc khóa chặt đối thủ, rồi tiêu hao sức lực để chiến thắng, nếu không luyện đến mức không có sơ hở, nó sẽ hoàn toàn vô dụng. 10 năm trôi qua, Lục Cảnh đã luyện thành những môn võ học khác. Cũng không kém phần lợi hại Mặc dù không nhất thiết phải mạnh mẽ như tứ bình bát ổn Vô địch thiên hạ Nhưng võ học của hắn lại mạnh ở chỗ luyện đến mức thành thục Và có thể không ngừng gia tăng uy lực lão già mù tuy ngoài mặt vẫn tự tin Nhưng trong lòng ông thừa biết rằng Cái gọi là vô địch thiên hạ Của mình có phần quá lời Tứ bình bát ổn trong trường hợp đối mặt với một người có nội công thấp hơn Quả thật là không ai có thể địch lại được Tuy nhiên Chiến đấu không phải lúc nào cũng công bằng Trận chiến đều chỉ có một đấu một. Thường thì đối thủ sẽ không cho người cơ hội công bằng đó Nếu mục tiêu có sự trợ giúp Và nếu những người đó có võ công không quá tệ Họ cũng không cần phải nghĩ cách phá giải tứ bình bát ổn Chỉ cần một chiêu tấn công vào chỗ yếu hại của lão Thì cái thế võ này cũng không thể tự bảo vệ mình được Một khi có sơ hở Tứ bình bát ổn Vốn tưởng như vô khuyết Sẽ lộ ra điểm yếu Nói cho cùng Vấn đề chính là võ công này thiếu đi uy lực mạnh mẽ Một khi bị khống chế Nó sẽ không còn tác dụng gì nữa 10 năm rèn luyện một môn võ học có những hạn chế to lớn như thế, cuối cùng là được hay mất. có lẽ chẳng ai có thể khẳng định. và đây cũng chính là điều mà lão già mù lo lắng. ông không xuất thân từ danh môn đại phái, hồi trẻ không tu luyện tuyệt học, mà giờ đây lại không cam tâm để mình cứ mãi bị những đệ tử của các môn phái lớn đẻ để đầu cưỡi cổ suốt cả đời. vậy là lão già mù quyết tâm tự mình sáng chế ra một bộ tuyệt học và quyết tâm muốn nó mạnh mẽ hơn cả những tuyệt học của các danh môn đại phái. tuy nhiên, không ngờ rằng khi nghĩ đến công phu này Ông đã dành tới 40 năm để nghiên cứu, để hoàn thiện mục tiêu phòng ngự, ông thậm chí đã tự làm mù đôi mắt của mình nhằm lĩnh hội được những thế vô hình, vô sắc. Kết quả cuối cùng, ông tạo ra được một môn võ công kỳ lạ, đó chính là Tứ Bình bát Ổn. Dù sao thì, đó cũng là tâm huyết cả đời của ông, nhưng tiếc thay, Tứ Bình bát Ổn chưa kịp tỏa sáng trong giang hồ, thì ông lại gặp phải Hàn Thạch, người có vận may không tốt, lão già mù không thể địch lại Hàn Thạch, bị hắn một kiếm độ ngang ngực, mổ hộ. Trong lòng ông tràn ngập sự không cam lòng không phải vì thua trước Hàn Thạch mà vì không cam lòng khi môn võ công của mình tứ bình bát ổn lại bị nhất tâm kiếm của Hàn Thạch đâm thủng lạnh lùng như đâm vào tim lão già mù dù đã mất đi đôi mắt nhưng vẫn dùng những lời cuối cùng để nhắn nhủ rằng ông bại nhưng điều đó không có nghĩa là tứ bình bát ổn thất bại môn võ công này không phải không tốt mà là ông đã mang nó cùng mình xuống mộ giờ đây khi cảm thấy mình không còn sống lâu nữa ông không muốn để môn võ công này vĩnh viễn bị chôn vùi vì thế ông hỏi lục cảnh ngươi có muốn học tứ bình bát ổn không. Cuối cùng, lão già mù dường như lo lắng lục cảnh không muốn học Liền bổ sung thêm một câu Chỉ cần ngươi nguyện ý học môn võ công này Ta sẽ tặng ngươi thêm 30 kẻ bạch bối Những thứ này đối với ta mà nói đã không còn tác dụng gì Hơn nữa, vốn dĩ vì người đã thắng mà Nên cũng tặng cho ngươi luôn Bạch bối, đó là cái gì? Lục cảnh ngẩn người Lúc trước, mặc dù hắn luôn hướng về kính hồ cốc mà đi Nhưng vì không tiếp xúc với những vật có liên quan đến bí lực Ngoài thứ nữ áo lục già Hắn gần như không giao tiếp với ai khác mà thiếu nữ áo lục bản thân cũng là người mới, lại có tính khí kỳ quái, không dễ gần gũi với ai. vì vậy lục cảnh không biết gì về những trò giải trí phổ biến trong kính hồ cốc. a, đó là một loại sắc bối màu trắng nhỏ, chỉ có trong kính hồ cốc mới có. cầm thứ này đi tìm tiểu hầu ra, mười cái có thể đổi lấy một tiệc nghệ do tiên nhân lưu lại. lão già mù giải thích, nhưng cuối cùng sẽ đổi được cái gì? chỉ có khi cầm nó trong tay mới biết. lục cảnh nghe thấy cảm giác như trò chơi điện tử mà người ta yêu thích, có chút quen tay, rất nhanh hắn phản ứng lại. Chẳng phải là đổi tiền và rút thẻ sao Không ngờ trong kính hồ cốc Mọi người lại ưa chuộng trò này đến vậy Chơi từ sớm như thế Lão già mù lắc đầu trong cốc Những người trẻ tuổi đều rất thích trò chơi này Nhưng khi họ đạt được tiệt nghệ rồi Thì lại không đi luyện Chỉ kích khoe khoang khắp nơi Điều này thật khó tránh Khỏi là lãng phí của trời Những tiệt nghệ rơi vào tay ngươi, Dù sao cũng mạnh mẽ hơn Khi rơi vào tay bọn họ Như vậy đa tạ tiền bối Lục cảnh gật đầu nói Lão già mù nghe vậy mừng rỡ nói như vậy, nơi nguyện ý tu luyện tứ bình bát ổn của ta phải không? đa tạ tiền bối ưu ái, vạn bối sao dám từ chối? lục cảnh đáp, lão già mồ kích động, nhưng sau đó lại có chút không yên lòng, liền hỏi người thật sự muốn luyện, chứ không phải chỉ học rồi để đó sao? lục cảnh kiên quyết đáp, coi như thật, tứ bình bát ổn, loại võ công này có những hạn chế trồng chéo và chuyên dùng để hành hạ đối thủ, đối với phần lớn người trong giang hồ mà nói thì không thể chấp nhận nổi. dù sao Ai cũng không muốn sau khi khổ luyện nhiều năm mà chỉ có thể dùng võ công ấy để áp đảo những kẻ yếu hơn mình. Và khi gặp phải người có nội lực mạnh hơn thì chẳng khác gì bị khuất phục ngay lập tức. Tuy nhiên, Lục Cảnh không có loại phiền não này. Mặc dù hắn chưa rõ nội công của mình có phải đã đạt đến thiên hạ đệ nhất hay chưa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nội lực của hắn luôn có thể mạnh mẽ như thiên hạ đệ nhất. Vì vậy, bất kể đánh với ai, Lục Cảnh đều cảm thấy mình như đang hành hại những người mới. Chỉ là về phương diện chiêu thức và võ công đó lại là điểm yếu của hắn lấy phòng ma nhất bách linh bát trưởng môn võ công mà hắn tinh thông nhất làm ví dụ hắn đã luyện tới mức đại thành uy lực kinh người nhưng dù sao nó chỉ là ngũ phẩm võ công đối phó với người trong giang hồ thì đủ mạnh nhưng gặp phải những cao thủ như yến quân thì có chút không đáng chú ý nếu như lại gặp phải hàn thạch lục cảnh cũng không tự tin có thể đón nhận được Chư nhất tâm kiếm của hắn có lẽ khi hắn luyện thành lưỡi lân giáp hắn có thể thử sức chống lại nhìn lục cảnh coi trọng tứ bình bát ổn. Vì một lý do quan trọng khác Đó là nó vẫn là một môn võ công khống chế cực kỳ mạnh mẽ Một khi bị dính chặt Nếu không có người ngoài tương trợ Sẽ không thể thoát thân Như vậy, lục cảnh cũng có thể coi như sở hữu một chiêu lưu người Mặc dù phạm vi tác dụng chỉ có 3 thước Nhưng cũng có thể giảm bớt tình huống sau này khi đối diện Nếu không thể đánh lại hắn Hắn cũng không đuổi kịp đối phương Tạo ra tình thế khó xử Về vấn đề tu luyện Tư chất và ngộ tính của lục cảnh thực ra Cũng chỉ bình thường Nhưng hắn không quên mình còn có A Mộc trợ giúp Dựa vào kinh nghiệm tu luyện trước kia của mình Nếu hắn chăm chú luyện tập Ước chừng chỉ cần 1-2 năm Là có thể đạt được thành quả Tuy nhiên, gần đây lục cảnh bận rộn với nhiều chuyện Không thể dành thời gian cho việc này Hắn đang định bái sư Khi thấy lão già mù vung tay lên nói Ta đã từ bỏ tên tuổi cùng quá khứ Và trong kính ngô cốc trở thành người giấy Những lễ nghi này chẳng cần thiết nữa Nếu ngươi thật sự nhận tình của ta Chỉ cần luyện thành tứ bình bát ổn là được nói xong Lão già mù lại tìm lại được phong thái của một bậc cao nhân Thở ra một hơi Rồi đưa cái trúc trượng lên Ngươi hãy nhìn kỹ Sau đó hắn liền thực hiện tứ bình bát ổn 9981 thức Từng chiêu một Rồi hỏi lục cảnh Ngươi nhìn hiểu bao nhiêu Lục cảnh đáp Hoàn toàn không hiểu Hắn quả thật cảm thấy đầu óc mơ hồ Vì chiêu thức mà lão già mù vừa truyền dạy thực sự Quá đơn giản Nếu như không phải hai người vừa mới giao thủ Lục cảnh tự mình đã lĩnh giáo qua uy lực của tứ bình bát ổn Lúc này hắn nhất định sẽ cảm thấy công phu này Hoàn toàn chỉ là sự dọa nạt Vậy mới đúng Lão già Mô nói tiếp Vì tứ bình bát ổn trọng yếu không phải ở chiêu thức Mà là ở thế Những chiêu thức này thật ra không có chút ý nghĩa gì cả Không có khẩu quyết Nếu không phải vì ngươi vừa mới trải qua một trận giao đấu Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy chúng chẳng có gì đặc biệt Lão già Mô dừng lại một chút Rồi tiếp tục giải thích Nhưng ngươi phải học trước những chiêu thức này Luyện cho thật nguyện nhiễn Để chúng trở thành phần bản năng của ngươi Khi đó, ngươi sẽ có thể tự do kết hợp chúng lại với nhau Mà không cần suy nghĩ Luyện đến mức, chúng trở thành phản xạ tự nhiên Giống như ăn cơm uống nước vậy Khi ngươi đã đạt được điều đó Ngươi sẽ bắt đầu kết hợp chiêu thức với khẩu quyết Và môn công phu này coi như đã hoàn thành Lã già mù vừa nói xong liền lấy ra hai quyển bí tịch từ trong người. Đây là một quyển là chiêu thức Một quyển là khẩu quyết Ngươi phải nhớ rõ thứ tự, không được mơ hổ Nếu có vấn đề gì, ngươi có thể đến hỏi bất cứ lúc nào À Khi về ta sẽ viết cho ngươi một phần tu luyện tâm đắc nữa Lục cảnh cảm nhận được điều gì đó Không nhịn được liền lên tiếng Tiền bối, ngài, lão gia mù Ngược lại rất thẳng nhiên, nói 12 năm trước, sau trận chiến đó Ta bị thương nặng, đã sớm không thể chữa trị Nhờ có đinh thần y và thần dược Ta mới có thể sống đến bây giờ Nhưng nghĩ lại, cũng chỉ còn 3 tháng nữa thôi Mặc cho thế nào Trước khi chết, ta chỉ mong một lần cuối cùng Có thể hoàn thành tâm nguyện lớn nhất Đó là tìm được chuyên nhân thích hợp cho tứ bình bát ổn Nếu như ta chết mà không đạt được điều này, cũng không tiếc. Người, nếu thực sự muốn làm chút gì cho lão phu, bên kia có rượu, đi theo ta uống mấy ngụm đi. Được. Lục Cảnh ngật đầu, dìu lão già mù đến bàn gỗ bên cạnh, để ông ngồi xuống, rồi lấy rượu ra, rót đầy chén, rượu ngon vào cổ họng, lão già mù cũng bắt đầu phần chấn dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, rồi hừ ra một đoạn dân ca tan tành. Khi lão già mù hát xong, Lục Cảnh không nhịn được, lại hỏi: "Tiền bối, Nai và Hàn Thạch, chuyện cũ năm xưa?" nhất làm gì lão già mù ở một tiếng rồi nói tiếp ta với hàn thạch có ân oán đó là chuyện của hai ta không liên quan gì đến người khác khi ta chết những ân oán này cũng sẽ tan thành mây khói ngươi không cần phải nghĩ đến chuyện báo thù cho ta tuy nhiên sau khi nói xong lão già mù không nhịn được lại bổ sung thêm một câu nhưng nếu có một ngày các ngươi thực sự đối đầu mà ngươi lại dùng tứ bình bát ổn thắng hắn ngươi có thể nói với hắn một câu rằng nhất tâm kiếm là võ công vô dụng không cần phải luyện nhớ kỹ nói xong câu đó Đừng nhìn hắn nữa, xoay người mà đi Còn nữa, nếu có thể Tốt nhất đừng giết hắn Lão giả mù nói những lời cuối cùng Thần sắc có chút phức tạp, lục cảnh kinh nẹ Dường như đã hiểu ra điều gì Lão giả mù thực ra cũng không hận việc Bị hàn thạch đâm một kiếm Bởi trong mắt lão, đó chỉ là ân oán giang hồ mà thôi Lão đã phấn đấu nhiều năm Vì những thứ ở hồ, nhưng lại bị kẻ khác coi thường Chính vì thế Lão mới có suy nghĩ Trước khi nhắm mắt, phải tìm một người thích hợp Để truyền lại tứ bình bát ổn Bởi như lão đã từng nói, cả cuộc đời này, lão chỉ muốn sống sao cho thỏa lòng mình Lục cảnh đến kính hồ cốc, vốn là để cứu người Không ngờ lại thu được một môn võ học mới, ngoài ra còn nhận được 30 viên bạch bối Tuy nhiên, số bạch bối này thuộc về 15 người, hiện tại vẫn chưa thu đủ Vì vậy lục cảnh không thể ngay lập tức mở rút Sau khi trở về chỗ ở, hắn bắt đầu luyện ngự kiếm thuật, rồi nghỉ ngơi một giấc Khi tỉnh dậy, hắn kiểm tra lại nê hoàn cung của mình Quả đúng như lời hạ hòe nói Nê hoàn cung trong những ngày qua vẫn luôn mở rộng, cùng với đó, bí lực hàng ngày cũng tăng trưởng. Mặc dù tốc độ tăng trưởng không quá nhanh, nhưng tần suất này khiến lục cảnh có cảm giác bất an trong lòng. Trong thời gian này, hắn đã bù đắp lại không ít kiến thức cơ bản liên quan đến bí lực. Không còn là một tiểu bạch hoàn toàn không hiểu biết như trước, hắn đã nhận thức được rằng đại đa số tu sĩ trúc cơ phải luyện tập suốt hơn một tháng mới có thể cảm nhận được sự biến hóa nhỏ trong nê hoàn cung. Nhưng đối với hắn, chỉ sau một ngày đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt dù cho bí đỉnh của hắn là loại a, nhưng cũng không thể khoa trương đến mức đó. mặc dù theo ngựa kiếm thuật luyện tập, kiếm linh có khả năng thu nạp bí lực này càng mạnh, giúp hắn phần nào kiềm chế sự tăng trưởng này. minh lục cảnh biết rõ tất cả những điều này chỉ là tạm thời mà thôi, bởi vì một khi nay hoàng cung khuyết trương đến một trình độ nhất định, nó sẽ thắp sáng tòa thần cung thứ hai, biến thành song hạch khu động. đến lúc đó, chỉ dựa vào một thanh phi kiếm nhất định là không thể chịu đựng được. lục cảnh vốn nghĩ rằng khi đạt đến cảnh giới này. Ít nhất cũng phải luyện thêm 5 đến 6 năm Nhưng hiện tại xem ra Có lẽ chỉ sau 2 tháng nữa Hắn sẽ có thể trở thành một tu sĩ song cung Tuy nhiên, Lục Cảnh lại không thể vui nổi Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác cấp bách Biết rằng mình phải nhanh chóng tìm ra Phương pháp hạn chế bí lực tăng trưởng Vì vậy, trước khi tìm ra được Hắn cần phải kéo dài thời gian hoạt động của mình Trên thực tế, những ngày gần đây Lục Cảnh vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này Trước khi Ngô Hàn tìm đến Hắn đã có một chút manh mối và hiện tại cuối cùng cũng có thể rảnh tay để bắt đầu thử nghiệm. Lục cảnh trước tin thử dùng pháp thuật. Pháp thuật là một trong những phương pháp thường được tu hành giả sử dụng với hết nhiều loại và hiệu quả đa dạng. Lý tưởng nhất, người tu hành nắm giữ càng nhiều pháp thuật càng tốt để có thể ứng phó với đủ loại tình huống khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, trừ những người có thiên phú đặc biệt như Hạ hoè phần lớn người tu luyện pháp thuật sẽ gặp không ít khó khăn, phải tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu và học tập. Hơn nữa Có thể thi chuyển pháp thuật thành công cũng chưa phải là kết quả cuối cùng, vì mỗi người khi chuyển pháp thuật đều có thể mang lại hiệu quả rất khác nhau. Ví dụ như trận thi đấu nhỏ lần trước, mục đích chính là để khảo nghiệm kết quả tu luyện ẩn thân thuật của các đệ tử trong thư viện. Kết quả khi ấy cảnh tượng quả thật rất hỗn loạn, những người khi triển ẩn thân thuật sau khi xong, có người gần như trở thành trong suốt, có người chỉ mờ nhạt một chút, giống như nhìn qua kính lọc, lại có người mất hẳn đầu, hoặc chỉ còn lại mỗi đầu. Kỳ lạ nhất là có một nữ đệ tử, tỷ vẫn còn sống nhưng lại vô tình làm rơi hết quần áo. May mắn là đồng bạn của nàng thấy tình hình không ổn, lập tức ra tay dùng quần áo dư thừa của mình để bọc lại cho nàng. Nếu không, nàng chắc chắn không qua nổi thử thách nhỏ này và sau đó e rằng cũng không thể tiếp tục ở lại thư viện chờ đợi. Muốn nâng cao hiệu quả của pháp thuật, ngoài việc hiểu biết về pháp thuật còn phải không ngừng khổ luyện. Giống như những sự việc trong thế gian này, làm nhiều thì sẽ càng thêm thuần thục. Những ngày gần đây, lục cảnh vừa học thêm từ hạ hoè, vừa lựa chọn pháp thuật phù hợp với bản thân. Tuy nhiên Pháp thuật mà hắn chọn lại không giống với những người khác, những người bình thường rất chú trọng vào tác dụng và y lực của pháp thuật, nhưng Lục Cảnh lại không quá để tâm đến những yếu tố ấy, mà quan tâm nhiều hơn đến sự tiêu hao. Dựa theo tiêu chuẩn này, những pháp thuật được các đệ tử trong thư viện ưa chuộng nhất đều bị hắn loại bỏ. Cuối cùng, Lục Cảnh chọn một môn pháp thuật có tên gọi là Kim môn đạo pháp, với hình ảnh xanh tươi và sức mạnh kỳ diệu. Đạo pháp này có tác dụng rất đơn giản, chính là giúp tăng tốc sự sinh trưởng của thực vật. Nghe nói nếu luyện đến cảnh giới cao thâm nhất, chỉ cần bỏ một hạt đào xuống đất, sáng sớm có thể nảy mầm, buổi chiều đã thành cây. đến sáng hôm sau, khi có thể hái quả từ cây đó. nếu nói về tác dụng, kỳ thực cũng rất hữu ích, đặc biệt đối với những người luyện đan, bọn họ cần rất nhiều dược thảo từ năm tuổi trở lên để luyện chế đan dược. nếu phải hoàn toàn dựa vào việc hái dược, sẽ rất tốn kém. nhưng nếu có thể tự trồng được, thì có thể giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả. vì vậy, theo lời hạ hoè. Dù là những người luyện đan cũng rất ít ai chọn pháp thuật này để tu luyện Nguyên nhân rất đơn giản Vì khi thi triển pháp thuật này Bí lực tiêu hào rất lớn Gần như là một trong những pháp thuật cấp thấp Nhưng ngại hao phí bí lực nhất Hơn nữa, những người mới bắt đầu tu hành Muốn học hỏi và luyện tập rất nhiều thứ Vì vậy bí lực đối với họ là vô cùng quý giá Nếu đem bí lực dùng vào việc trồng cây Sẽ khó tránh khỏi cảm giác được không bù mất Tuy nhiên, lục cảnh lại không lo lắng về điều này Có thể nói chính vì đặc điểm này của pháp thuật mà hắn quyết định chọn tu luyện nó sau đó lục cảnh dành ra 3 ngày rảnh rỗi để học tập pháp thuật này sau 2 ngày hắn đứng trong tiểu viện của mình cuối cùng đã thành công thi triển pháp thuật xanh um tươi tốt lần đầu tiên lên một gốc cỏ dại chỉ là gốc cỏ dại kia cũng không vì thế mà khỏe mạnh trưởng thành ngược lại nhìn lên thì thấy nó càng ủi ỏi hơn trước lá cây cũng bắt đầu gục xuống lục cảnh gãi đầu hắn cũng không biết vấn đề xảy ra ở đâu vì vậy hắn chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nét nhất Lại thi triển phép thuật thêm vài lần, làm cho cỏ dại xanh um tươi tốt. Tuy nhiên, kết quả là gốc cỏ dại đó trong lúc hắn thi triển pháp thuật đã ngã sấp xuống mặt đất, đến cuối cùng thì ngay cả lá cây cũng ố vàng, nhìn không khác gì một cây đã không thể cứu vãn được nữa. Vì vậy, Lục Cảnh lại đổi mục tiêu mới, tìm một gốc cỏ dại khác và tiếp tục thi triển phép thuật, làm cho nó xanh um tươi tốt. Một khắc đồng hồ sau, Lục Cảnh đã hoàn thành xong công việc nhổ cỏ trong bệnh viện mà mình đã đặt ra từ trước, nhìn sang cây đào bên cạnh, Hắn không nỡ bỏ tay, liền bước ra khỏi sân nhỏ, đi thẳng về phía sau núi. Tìm một nơi vắng vẻ, hắn tiếp tục tu luyện phép thuật xanh un tươi tốt. Qua nửa canh giờ, lục cảnh đã làm cho cả một vùng đất nhỏ nơi mình đứng không còn một mạng cọ. Niềm cuối cùng, hắn cũng cảm nhận được một điểm quyết khiếu. Vì vậy, hắn lại bước đến một gốc long quỳ gần đó và tiếp tục thi chuyển phép thuật lên gốc cây đó. Lần này, gốc long quỳ đã có thể chịu đựng được phép thuật của hắn. Mặc dù sau đó, cây vẫn có vẻ hơi ủ rũ nhìn trên thân nó lại mọc lên một chỗ nhỏ nổi mụn trông giống như là một nụ hoa sắp nợ lục cảnh thấy vậy tinh thần cũng chấn động quả nhiên pháp thuật là phải luyện tập nhiều chỉ có như vậy mới có thể đạt được hiệu quả thế là hắn không ngừng nỗ lực tiếp tục thi chuyển pháp thuật lên gốc long quỳ tuy nhiên sau đó chỉ thấy gốc long quỳ cũng giống như cỏ dại trong sân nhỏ của hắn dần dần héo úa và cái trống nhỏ cũng từ đó mà rơi ra mặc dù cây long quỳ cuối cùng vẫn bị lục cảnh chơi hỏng nhưng hắn không hề cảm thấy thất vọng ngược lại còn cảm thấy được cổ vũ bởi vì hắn đã có thể thành công một lần điều này chứng tỏ những vật dụng mà hắn tìm được trước đó không có vấn đề gì chỉ cần tiếp tục luyện theo phương hướng này hắn sẽ có thể tiến bộ dù sao thì hắn cũng không thiếu bí lực không giống như những người khác mỗi lần thi chuyển pháp thuật đều phải dừng lại để khôi phục bí lực thế là lục cảnh tiếp tục luyện tập sau núi suốt hai canh giờ thi chuyển pháp thuật xanh um tươi tốt liên tục sau đó mỗi lần hắn thi chuyển 10 lần pháp thuật này thành công khoảng 3 lần tỷ lệ này đối với người mới học như hắn đã rất đáng kinh ngạc. Hạ Huệ từng nói khi năng luyện pháp thuật này, xác suất thành công cũng chỉ đạt khoảng hai thành. Đó đã là tỷ lệ cao nhất trong số các đệ tử của thư viện. Tất nhiên Hạ Hoẹ có được thành tựu này là nhờ vào tư chất đặc biệt của nàng. Còn Lục Cảnh thì chủ yếu dựa vào việc sử dụng một lượng lớn bí lực để bù đắp cho những thiếu sót trong việc thi triển pháp thuật. luyện thêm một lúc nữa, Lục Cảnh dừng lại kiểm tra lại tình trạng đi hoàn cung của mình. hắn phát hiện trong khoảng thời gian này hắn đã tiêu hao khoảng một phần mười bí lực. Tốc độ tiêu hào này tự nhiên là chậm hơn so với khi luyện ngựa kiếm thuật. vì vậy, hắn mới chỉ bắt đầu, chỉ cần tiếp tục luyện tập. Theo pháp thuật càng trở nên tinh tiến, hắn sẽ không còn phải dùng nhiều bí lực cho mỗi lần thi pháp nữa. Tóm lại, Lục Cảnh vẫn rất hài lòng với môn pháp thuật này. Trong suốt một tuần sau đó, Lục Cảnh tiếp tục khảo nghiệm trận pháp và phù lục. Trong đó, trận pháp khiến hắn vừa yêu vừa hận trong điều kiện bình thường. Tốc độ tiêu hao bí lực rõ ràng không thể so với khi hắn phải duy trì liên tục thi triển pháp thuật chỉ khi trong trận xuất hiện kẻ địch mạnh tốc độ tiêu hao bí lực của hắn mới tăng lên rõ rệt thậm chí có thể vượt qua cả ngự kiếm thuật đáng tiếc lục cảnh không thể tìm ra một đối thủ phù hợp để luyện tập còn về phù lục thứ này có điểm giống như nạt điện bảo là việc trước tiên viết pháp thuật lên lá bùa đến khi cần thiết chỉ cần một chút thời gian thậm chí không cần sử dụng bí lực cũng có thể kích hoạt được tuy nhiên điều kiện tiên quyết là phải có đủ tài chính vì việc chế tác phù lục vẽ bùa cần phải có nguyên liệu đặc chế từ thuốc màu cho đến bút vẽ tất cả đều có giá trị không nhỏ không phải loại bùa vẽ tay mà các đạo sĩ dân gian có thể làm được lúc này lục cảnh lại đang bị áp lực bởi số nợ khổng lồ mà mình phải gánh nhà không có tài sản lại thêm việc chế tác phù lục cần một lượng thời gian lớn mà học vẽ màu và thư pháp thì càng làm mất thêm thời gian vì vậy hắn nhanh chóng từ bỏ việc nghiên cứu phù lục có lẽ vào một ngày nào đó khi hắn giải quyết được vấn đề tăng trưởng bí lực trả hết số nợ hơn 300.000 ngàn lượng bạc lúc đó hắn mới có thể cân nhắc việc dùng bí lực không sử dụng hết trong ngày để chế tạo phù lục và mang theo bình nguy. ngoài ra lục cảnh cũng biết qua luyện khí và luyện đan nhưng thực tế hai ngành này lại rất giống nhau thường kết hợp với nhau lấy luyện khí làm ví dụ thực chất nó là sự kết hợp giữa pháp thuật trận pháp và phù lục người luyện khí cần sử dụng trận pháp để khống chế hỏa kết hợp với đủ loại pháp thuật để thực hiện các yêu cầu luyện khí trong những hoàn cảnh khác nhau Sau đó, họ sẽ khắc phù văn lên trên pháp khí Toàn bộ quá trình phức tạp không thể nói hết Nhưng điều quan trọng nhất là tốn rất nhiều thời gian và bí lực vào những việc không quan trọng Ví dụ, si hầu như cả thời gian đều dùng để tìm kiếm và thử nghiệm các vật liệu luyện khí mới Mà điều này chính là lý do mà lục cảnh không muốn luyện khí cùng nàng Vì vậy, về đan dược, lục cảnh sau khi hỏi đinh lục thì có chút động lòng Theo lời đinh lục, trên đời này có những loại đan dược có thể tiêu hào bí lực thậm chí có thể khống chế nê hoàn cung, không còn khuếch trương nữa. nhưng lục cảnh bản thân không có thời gian để học về luyện đan, vì trình độ luyện đan còn phức tạp hơn luyện khí và cần phải có y thuật để thiết lập kỹ năng trước. thấy tiểu dược đồng tế tân phân biệt thuốc và kêu khóc ầm ĩ, lục cảnh liền từ bỏ ý định này. mặc dù bản thân không muốn luyện đan, nhưng lục cảnh không muốn từ bỏ con đường này. khi tu luyện vạn độc quy tông để hỗ pháp cho thiếu nữ áo lục, lục cảnh đã chủ động nhắc đến chuyện này. đúng lúc này nàng đang theo đinh lục chỉnh lý phương thuốc và vì xuất thân từ vạn độc cốc, nàng có thể luyện đan, nếu nàng học được thuật luyện đan, chắc hẳn sẽ có ích nhiều. Tuy nhiên, Lục Cảnh không ngờ rằng, thiếu nữ áo lục sau một lúc trầm mặc, lại đưa ra một câu trả lời khiến hắn không khỏi bất ngờ. "Ta không thể tu luyện bí lực." "Vì sao?" Lục Cảnh có chút nạc nhiên, hắn đã từng hỏi tiểu hầu gia, thư viện cũng không cấm người giấy trong kính hồ cốc tu luyện bí lực, các khu vực trong tàng thư lâu hầu như đều mở rộng cho người giấy, chỉ có một số mười giấy loài biếng không muốn tu luyện. Tuy nhiên, Thiếu nữ áo lục lại mang một mối hẳn sâu nặng, rõ ràng không phải là người thuộc loại đó. Lục cảnh trợt nhớ ra, trước đây hắn từng hỏi thiếu nữ áo lục về vấn đề tương tự, nhưng lúc đó nàng chỉ nói qua loa, nói rằng chỉ dựa vào pháp thuật thì không thể đối phó với cao thủ tuyệt thế. Lúc ấy, lục cảnh đã cảm thấy có chút kỳ quái. Lời này đúng là không có gì sai, vì đối mặt với cao thủ lợi hại, chỉ có pháp thuật thì thật sự rất khó tiêu diệt được họ. Tuy nhiên, nếu có pháp thuật, khi giao đấu Người sở hữu pháp thuật vẫn có thể chiếm ưu thế hơn so với kẻ không có. Ví dụ như một chiêu khinh thân thuật có thể giúp nâng cao khinh công, hoặc như trong trường hợp hai cao thủ võ công gần như tương đương, nếu một người biết ẩn thân thuật, họ có thể chiếm thế chủ động. Lục Cảnh cũng đã từng được dạy qua động thiên lĩnh giáo về cách luyện ẩn thân thuật đến mức cực hạn và đã hiểu rõ ràng về sức mạnh đáng sợ của một cao thủ sử dụng ẩn thân thuật. Lần này, có lẽ vì ân cứu mạng trước đó, thiếu nữ áo lục cuối cùng mới nói ra lời thật lòng, vạn độc cốc bị hủy diệt. Khi ta đang lâm vào tuyệt vọng, không còn đường nào để đi. Khi gặp được quách thiếu ra, hắn mang ta về thư viện, vừa ý ta có bí lực và tư chất tu luyện, muốn ta trở thành học sinh của thư viện. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là ta phải từ bỏ việc báo thủ. Thiếu nữ ao lục nói tiếp, chỉ khi ta từ bỏ báo thủ mới có thể vượt qua kỳ thi nhập học của thư viện. Nhưng đối với ta mà nói, nếu như từ bỏ báo thủ, sống chẳng khác gì chết. Vì vậy, ta thà lựa chọn sống như một người vô hồn trong kính hồ cốc, không mang tới thế sự. Chứ không thể từ bỏ báo thù. Mặc dù vậy, quách thiếu gia cũng không cho phép ta tu luyện bí lực. thiếu nữ áo lục giải thích thêm, bởi vì hắn biết nếu ta tu luyện bí lực, cuối cùng ta sẽ sử dụng sức mạnh này để báo thù. lục, cạnh nghe vậy, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. ban đầu hắn còn hy vọng thiếu nữ áo lục có thể giúp hắn nghiên cứu một chút về độc dược có thể tiêu hao bí lực. dù sao thì nàng là hậu duệ của vạn độc cốc, không phải là thiên hạ đệ nhất, nhưng chắc chắn cũng là người giỏi nhất trong số các kẻ dùng độc. nếu có đinh lục giúp đỡ. Không chừng hắn thật sự có thể tìm ra loại độc dược có thể tiêu hao bí lực. Tuy nhiên, hiện tại xem ra con đường này tạm thời không thể đi tiếp. Thiếu nữ á lục nhìn lục cảnh với ánh mắt hơi kỳ lạ, rồi đứng dậy. Nếu trước đây ngươi có thể tìm cách tiêu hao nội lực bằng độc dược, thì lần này sao lại muốn tìm cách tiêu hao bí lực bằng độc dược? Chẳng lẽ ngươi đã kết bạn với kẻ thủ trong thư viện? Lục cảnh lúng túng đáp, không có gì đâu, ngươi cứ yên tâm. Hắn cũng là người chính đạo mà. Tuy nhiên, lần này thiếu nữ á lục lại hiếm khi im lặng, mãi một lúc. Sau mới lên tiếng, ngươi lo lắng bị giáo tập của thư viện phát hiện, rồi bị đuổi ra ngoài sao? Dừng lại một lát, nàng lại bổ sung, "Ta không phải quan tâm đến ngươi, chỉ là sau khi ngươi đi rồi, ta sẽ không có ai hộ pháp cho mình, không ai giúp ta tu luyện vạn độc quy tông nữa." Khoảng cách từ khi Lục Cảnh và Yến Quân rời áo giang thành trở về đã trôi qua nửa tháng, trong thời gian này, tin đồn về việc Lục Cảnh bắt đầu tu hành bí lực cuối cùng cũng dần dần lan truyền trong thư viện. Vì vậy, mỗi khi hắn đi đến nơi có người, không tránh khỏi bị mọi người chỉ trỏ. Bàn tán sau lưng. Tuy nhiên, đại đa số đệ tử trong thư viện cùng giáo tập vẫn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ. Dù sao, trước đây Lục Cảnh đã từng bị Trịnh giáo thủ kiểm tra khả năng tu luyện bí lực. Kết quả lúc đó thật sự khiến người ta ấn tượng sâu sắc, không những vậy, hắn đã phá vỡ kỷ lục từ ngàn năm nay của thư viện. Và giờ đây, dường như không ai có thể vượt qua được. Nghe nói Trịnh giáo thủ đã cân nhắc lưu giữ bản kết quả đó một cách cẩn thận, hy vọng sẽ có thể tồn tại mãi mãi, thậm chí sau khi tất cả mọi người đều đã khuất. Ngay cả thư viện cũng không còn Thì đấm dây đó vẫn sẽ không thay đổi Dù vậy cho dù có tiếc nuối Vui mừng hay thở phà nhẹ nhõm Phần lớn mọi người đều tin rằng Lục cảnh sẽ không thể bước vào con đường tu hành Dù võ công của hắn có cao đến đâu Tuổi còn trẻ lại đã lọt vào thiên cơ bản Trong kỳ khảo hạch của thư viện hắn Cũng đã thể hiện cực kỳ xuất sắc Thậm chí đã tạo ra kỳ tích trong trận đấu đầu tiên Nhưng tất cả những điều đó Đều không thể thay đổi được cách thực tế rằng Hắn có tư chất tu luyện bí lực quá kém và tương lai hắn chỉ có thể dồn hết tinh lực vào việc luyện võ. có lẽ vào một ngày nào đó, lục cảnh sẽ trở thành võ lâm đệ nhất cao thủ. nhưng những thứ như pháp thuật, trận pháp, phù lục lại định sẵn không có duyên về hắn. chàng ai ngờ rằng, ngay sau khi gây chấn động trong trận đấu nhỏ, khiến mọi người phải kinh ngạc nhìn theo, khi chỉ vài ngày sau, hắn lại tiếp tục gây ra một chuyện khó tin nữa. khi tin đồn truyền ra, phần lớn mọi người đều không tin. dù sao, họ đã học tập tại thư viện suốt một thời gian dài và đã hoàn thành trăm ngày trúc cơ. Họ đã coi như là những người chính thức bước vào tu hành Đối với bí lực cũng đã hiểu rõ Rõ ràng là Việc cải thiện tư chất là điều vô cùng khó khăn Huống chi lục cảnh lại không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng Nhưng khi nghĩ lại Họ nhớ đến thời điểm trước kia Đầy tự tin Những người đã dự định sẽ cùng lục cảnh so tài trong trận đấu nhỏ Xác nhận rằng mình sẽ thắng Thế nhưng kết quả cuối cùng Là họ chỉ có thể quay trở lại trong thất bại thảm hại Chính vì vậy Rất nhiều người giờ đây Cũng không dám khẳng định chắc chắn điều gì Mấy ngày qua, bầu không khí trong lớp học về bí lực rõ ràng đã thay đổi, trở nên căng thẳng và đầy kỳ vọng. Thậm chí, ngay cả thầy trịnh, người giảng bài cũng nhận thấy sự khác biệt. Các học sinh nghe giảng có vẻ không còn tập trung, mà tỏ ra như đang mong đợi điều gì sẽ xảy ra. Những người trong thư viện nhìn vào, nếu lục cảnh thật sự như trong truyền thuyết, bước chân vào con đường tu hành, thì chắc chắn chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ quay lại và tiếp tục tham gia các bài giảng về bí lực chân chính. Dù sao trước đây, lục cảnh đã đặt ra không ít khóa. Bây giờ, hắn đã có thể tu luyện bí lực, nghĩ đến cũng phải tức giận phần đấu, nỗ lực đuổi kịp tiến độ của những người khác. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, bóng dáng của người kia vẫn không hề xuất hiện. Hơn nữa, ngay cả khi có những người phát hiện ra lục cảnh, hắn gần đây càng ngày càng ít xuất hiện. Phần lớn thời gian đều tự giam mình trong phòng, điều này khiến cho không ít người bắt đầu nghi ngờ về tính chân thực của những người đồn đại. Thực tế, trong nửa tháng qua, lục cảnh ngay cả những khóa học trước kia vẫn tham gia cũng không còn đi nữa. Trong đó có môn giám sát cần biết Và khảo thí quỷ vật trí Dù vậy vì phần lớn mọi người đều muốn tham gia Nên chỉ còn lại một số ít người ngồi phía dưới Mà bài giảng của giáo tập Không còn thu hút được nhiều người Tuy nhiên trong khi các thiên tượng quan Vẫn diễn ra Chỉ có ba người lên lớp Việc lục cảnh vãng mặt tương đương Với việc giảm đi một phần 3 số người tham gia Điều làm ta an thạch Và Yến Quân cảm thấy kỳ lạ Là tư giáo thụ từ đầu đến cuối lại không hề nhắc đến chuyện này Cứ như không hề biết gì về việc lục cảnh không đến ông vẫn chậm rãi uống trà, Giảng những bài học về tin tưởng và khí tri thức khiến người nghe dễ buồn ngủ. thấy Tạ An Thạch có vẻ càng lúc càng kỳ lạ, đôi khi lại nhìn đông ngó tây. cuối cùng Tư giáo thụ cũng buông chén trà xuống, liếc nhìn hắn, rồi lên tiếng: người đến thư viện trước không phải cũng đã học qua vọng khí xem sao tri thuật sao? sao còn xúc động như thế? có phải là không đủ kiên định trong tâm thần không? Tạ An Thạch nghe vậy cảm thấy rất lúng túng, vội vàng, rời ánh mắt trở lại nhìn vào trong tay tinh đổ. tuy nhiên Sau đó tư giáo thụ không tiếp tục truy vấn Mà chỉ ngừng một lát rồi nói Thôi ngươi có gì thì cứ hỏi đi Đừng ngại ta ăn thạch há miệng Nhưng lại không biết phải nói gì Hắn không thể trực tiếp hỏi tư giáo thụ Liệu có nhận ra dạng đường thiếu mất một người không Vì điều này sẽ làm cho tư giáo thụ Cảm thấy bất kính Còn dễ làm nảy suy nghi ngờ về thị lực của ngài. Thứ hai Mặc dù hắn mà lục cảnh không có giao tình gì đặc biệt Và trong trận thi đấu nhỏ Vừa rồi còn bị đối phương bỏ rơi Nhưng dù sao cũng là đồng môn Nếu hắn chủ động nhắc đến việc lục cảnh không có mặt, thì có thể bị cho là tiểu nhân. Thế nên Tạ An Thạch ấp úng mãi mà không thể thốt ra được lời nào. Từ giáo thụ nhìn hắn một hồi, rồi nói tiếp, người không muốn biết vì sao, lục cảnh đã liên tiếp vắng mặt hai lớp mà ta lại không có phản ứng gì sao? Tạ An Thạch mặt đỏ bừng, vội khoát tay nói, đều là do đệ tử thiếu kim định trong tầm cầu học, không nên nghĩ mấy vật mà phân tâm. Thầy tư giáo lại lắc đầu, hiếu kỳ là bản tính của con người, nếu không có sự hiếu kỳ, thì những tiền bối từ ngàn năm trước cũng sẽ không ngậm đầu lên nắm bầu trời, nghiên cứu các vì tinh tụ. ta đây, tin tượng hóa hết thầy. chỉ để các ngươi ba học trò, nếu thiếu một người, làm sao ta có thể chú ý được? thực ra, lão phu cũng rất tò mò, không biết hắn vì sao không đến. vì vậy, mấy ngày trước, ta đã dùng quan diễn chi thuật tính toán quỹ tích của mệnh tinh hắn. lão sư xem mệnh tinh của hắn, yến quân nhíu mày một chút, từ giáo thụ gật đầu, mệnh tinh của hắn gần đây có quỹ tích rất kỳ lạ, thật nhìn như thầy gặp phải cơ duyên lớn. Nhưng nếu cẩn thận xem lại, tựa hồ lại có chút đại họa lâm đầu, dạy người phải thật sự hiểu mới được, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiên tượng kỳ lạ như vậy. Vậy, hắn rốt cuộc là phúc hay họa? Yến Quân hỏi, ta không biết, thầy tư giáo trả lời một cách rất dứt khoát. thiên tượng là thứ bao hàm toàn diện, huyền bí lại huyền bí. Chúng ta tu hành quan diễn chi thuật, chỉ có thể xem hiểu được một phần, còn những phần sai lệch hoặc là sai lầm khi giải thích cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Đừng nói gì đến lục cảnh, đêm qua ta đã tâm huyết dâng trào Còn xem xét tình hình triều trần quốc vận Phát hiện rằng có lẽ chỉ còn một năm nữa Thiên hạ sẽ đại loạn Kết quả rõ ràng lại không như ta đoán Những năm qua triều trần Mặc dù không ngừng suy yếu Trên thì thiên tai, dưới thì binh họa Nhưng từ những tin tức nghe được Khoảng cách đi triều đình mất, đi quyền kiểm soát các châu Chiến thiên hạ đại loạn Rõ ràng còn rất xa Tư giáo thụ, có vẻ không mấy quan tâm đến kết quả này Liên truyền chủ đề về lục cảnh Ông nói, hắn là phúc hay họa Ta chưa thể nhìn ra nhiều gần đây hẳn là có chuyện quan trọng phải làm nên không đến nghe giảng cũng là điều dễ hiểu kể xong bài giảng hôm nay tư giáo thụ liền chống cây quải trượng run rẩy bước ra khỏi giảng đường chờ này rời đi tạ an thạch cùng yến quân hỏi thăm nhau một chút rồi vội vàng ôm lấy sách vợ hướng tàng thư lâu mà đi ngày xưa vào lúc này yến quân sẽ quay về chỗ ở của mình để tu luyện pháp thuật một thời gian sau đó tiếp tục ngồi nghỉ ngơi khôi phục bí lực tuy nhiên lần này nàng giao dự một chút rồi quyết định quay đầu bước về phía tiểu viện của lục cảnh Mặc dù trong lớp, tư giáo thụ có nói rằng tình tượng xem diễn kết quả không nhất định chính xác, nhưng câu nói của ngài về đại họa vẫn khiến Yến Quân trong lòng có chút lo lắng. Vì chuyện xảy ra ở Âu Giang Thành trước đây, sau khi trở về thư viện, Yến Quân không còn tiếp xúc gì với lục cảnh nữa. Tuy nhiên, nàng cũng không ngờ lục cảnh bây giờ lại không đến lớp, cộng thêm những lời đồn đại gần đây trong thư viện, khiến Yến Quân cảm thấy cần phải đến thăm lục cảnh. Dù sao, không thể phủ nhận rằng nhóm người ở Âu Giang Thành đã hãm hại nàng, Nhưng cuối cùng chính lục cảnh đã xuất thủ tương trợ Giúp nàng thoát khỏi hiểm cảnh Nàng không thể nào quên ân tình này Thấy lục cảnh có vẻ như đang cần trợ giúp Nàng tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn Nhưng khi Yến Quân đến ngoài sân nhỏ của lục cảnh Nàng lại phát hiện lục cảnh không có ở nhà Lúc đầu khi gặp phải tình huống này Yến Quân lẽ ra Nên rời đi để làm việc của mình Có thể đợi thêm một chút thời gian Hoặc là chọn một ngày khác quay lại Tuy nhiên không hiểu vì sao Trong lòng nàng bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ Khiến nàng tựa như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, bước về phía sau núi. Khi đến phía sau núi, nàng một cách tự nhiên leo lên sườn núi, rồi vòng qua một mảng vách đá, và đúng lúc đó, nàng nhìn thấy Lục Cảnh. Lục Cảnh lúc này vẫn đang vội vã luyện tập để thuần thục kỹ năng thúc đẩy sinh trưởng của thực vật. Sau một tuần khổ luyện, hôm nay hắn đã có thể thúc đẩy sinh trưởng ba cây thực vật trong một lần, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng tăng lên đến 8 phần. Tuy nhiên, Lục Cảnh phát hiện ra rằng, mặc dù hiện tại hắn có thể thúc đẩy hai cây thực vật nhiều hơn so với trước, Nhưng tốc độ tiêu hao bí lực lại không tăng gấp đôi, hắn suy nghĩ một lát và nhanh chóng nhận ra vấn đề. Khi pháp thuật của hắn ngày càng thuần thục, hiệu suất sử dụng bí lực cũng đã được cải thiện. Trước đây, hắn phải dùng 5 phần bí lực mới có thể hoàn thành một công việc, nhưng giờ đây chỉ cần 3 phần là đủ. Đối với người khác, đây chắc chắn là một điều tốt, vì điều đó có nghĩa là việc tiêu hao bí lực đã giảm, họ có thể thi triển nhiều pháp thuật hơn. Tuy nhiên, đối với Lục Cảnh, điều này lại không hoàn toàn lý tưởng. Dù sao, với sự tiến bộ của hắn, tốc độ tiêu hao bí lực của hắn vẫn không ngừng tăng lên. Ngoài ra, gần đây có một tin vui khác. Sau 15 ngày khổ tu dài đẳng đắm, lục cảnh cuối cùng cũng thành công hoàn thành giai đoạn thứ nhất của dưỡng kiếm, ngừng thần. Hiện tại, trong nơi hoàn cung, thanh kiếm ảnh đã gần như hoàn toàn ngưng, tụ thành thực thể. Ngay cả hoa văn trên chui kiếm cũng giống hệt như trên tay hộ quang. Lúc này, lục cảnh cũng đã có thể thông qua kiếm linh trong nơi hoàn cung để khống chế thanh phí kiếm. Tuy nhiên, hiện tại, hắn chỉ có thể làm được việc đơn giản là để hồ quang từ lòng bàn tay dâng lên, treo lơ lửng giữa không trung, những động tác phức tạp hơn khi hắn vẫn chưa thể thực hiện được, chưa nói đến việc khống chế phi kiếm để tấn công, ngay cả việc gọt một quả táo hắn cũng không làm được. Dù vậy, những điều này không phải là vấn đề lớn, điều quan trọng là sau khi hoàn thành giai đoạn thứ nhất của tu luyện, tốc độ thu nạp bí lực của kiếm linh đã tăng gần 4 thành, đối với lục cảnh mà nói, đây thực sự là một niềm vui ngoài dự đoán. Điều này có nghĩa là mỗi ngày, hắn chỉ cần dành chưa đến 6 canh giờ để tu luyện ngự kiếm thuật thì đã có thể làm thành kiếm trong nê hoàn cung tiêu hao bí lực, từ đó tăng cường công việc của hắn. Điều này thậm chí khiến lục cảnh nghĩ rằng việc tiêu hao bí lực cũng không còn khó khăn như trước nữa. Trong lòng không khỏi thầm than ngự kiếm thuật quả thật không hổ danh là pháp thuật khó luyện nhất trong truyền thuyết và cũng là pháp thuật có uy lực mạnh mẽ nhất. Thông thường một tu sĩ trúc cơ khi tu luyện ngự kiếm thuật, cho dù không làm gì khác, mỗi ngày chỉ cần liên tục thu nạp bí lực và dùng bí lực để ôn dưỡng kiếm linh. Quá trình này nên nhất cũng phải mất nửa năm mới có thể hoàn thành giai đoạn đầu tiên là ngưng thần. Giai đoạn thứ hai hàm quang cần thời gian lâu hơn khoảng 6 năm. Nguyên nhân chính là do mỗi giai đoạn tiêu hào bí lực đều gia tăng theo cấp số nhân. Nghĩ đến đây lục cảnh lập tức cảm thấy ngựa kiếm thuật vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác nếu không nói đến những điều khác chỉ riêng việc dưỡng kiếm qua 4 giai đoạn nếu có thể luyện đến giai đoạn cuối cùng thì tốc độ tiêu hào bí lực chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể. Khi kiếm thuật cùng với năng lực của bản thân lục cảnh gia tăng trong lòng hắn cũng có chút cảm nhận về sức mạnh mới đang lúc hắn nghĩ xem có nên tiếp tục luyện tập hoặc thực hiện một số kế hoạch mở rộng khác bỗng nhìn hắn nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng lục cảnh dừng ngay việc luyện tập quay người lại và nhìn thấy yến quân nhìn lúc này yến quân có vẻ rất kỳ lạ toàn thân như mơ màng dáng vẻ hoảng hốt giống như đang trong trạng thái mộng du đối với một cao thủ như nàng trừ khi có sự cố gì trong quá trình tu luyện nếu không hầu như không thể xuất hiện tình trạng mơ màng ban ngày như thế. mãi đến khi lục cảnh gọi tên nàng, yến quân mới hồi phục lại tinh thần, hơi ngạc nhiên hỏi: ngươi sao lại ở đây? ta đang tu tập pháp thuật ở đây. lục cảnh đáp: hắn vốn không có ý định giấu giếm việc mình bước vào con đường tu hành, vì chuyện này dù có giấu cũng không thể che giấu được lâu, sớm muộn gì cũng bị người khác phát hiện. lục cảnh không phải không muốn công khai bí lực của mình, mà chỉ đơn giản là không có thời gian để làm vậy. nhìn những cây cối xanh tươi xung quanh, yến quân thực ra cũng đã sớm đoán ra. Nhưng khi nghe chính lục cảnh thừa nhận Nàng không thể không cảm thấy một cơn chấn động mạnh mẽ Đứng bật dậy Vậy có nghĩa là những lời đồn kia là thật Người đã có thể tu luyện sao Yến Quân vừa nói vừa nhìn xung quanh Đây là cây cối xanh um tươi tốt sao Đúng vậy lục cảnh gãi đầu Trước đầy một thời gian Ta đã luyện pháp thuật ở đây Tuy nhiên lúc đầu không làm tốt Khiến cho xung quanh này trở nên hoang vắng Bây giờ có chút tiến triển Ta đã có thể khôi phục lại mọi thứ như trước Không thể không nói Sau khi trải qua kiếp trước và được giáo dục về việc bảo vệ môi trường. Lục Cảnh đã có ý thức bảo vệ môi trường rõ ràng hơn, nhớ rõ nguyên tắc: ai ô nhiễm, ai quản lý. Vậy đây là pháp thuật đầu tiên mà người chọn luyện sao? Yến Quân thật sự có chút bất ngờ khi Lục Cảnh lại chọn pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng thực vật. Một pháp thuật ít được chú ý như vậy để luyện. Người bình thường khi bước qua đại môn thường sẽ lựa chọn kinh thần thuật hoặc ẩn thân thuật để tu luyện, vì những pháp thuật này có thể giúp họ cảm nhận được những điều trước đây không thể cảm nhận, mang lại một trải nghiệm mới lạ đúng là pháp thuật xanh um tươi tốt cũng có công dụng nhưng vì nó không làm tăng mạnh thực lực chỉ có tác dụng chủ yếu với cây cỏ thực vật nên thường chỉ được những người học năm thứ hai hoặc những ai lựa chọn luyện đan tu luyện tuy nhiên khi nhìn quanh lục cảnh không chỉ chọn tu luyện pháp thuật xanh um tươi tốt mà còn luyện đến một cảnh giới rất sâu trong pháp thuật này yến quân cũng là người tu hành tự nhiên hiểu rõ pháp thuật và tu luyện khó khăn đến mức nào chính tại trong thư viện nơi bí lực dồi dào giúp giảm bớt độ khó và tiêu hao khi thi triển pháp thuật mới có thể khiến cho các học viên nhanh chóng nắm bắt được những pháp thuật khác biệt. Nếu là ở bên ngoài, việc học một pháp thuật mới sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hơn nữa, chỉ khi truyền thành công một pháp thuật là bước đầu tiên, sau đó còn phải thông qua không ngừng tu luyện để nâng cao xác suất thành công và hiệu quả thi pháp. Điều này cần rất nhiều thời gian và tinh lực, mà mọi người đều biết. khi tham gia trận thi đấu nhỏ, Lục Cảnh vẫn chưa bước vào con đường tu hành. Yến Quân nhìn quanh, thấy một gốc cây thạch trúc đã lớn nhanh, cao cỡ nửa người, khó có thể tin rằng. Có người có thể trong thời gian ngắn như vậy Chỉ mười mấy ngày Lại có thể luyện đến mức độ này huống hồ quen nàng còn có rất nhiều thảm thực vật Không chỉ riêng cây thạch trúc này Yến quân liền hỏi lục cảnh Người hiện giờ đã bắt đầu trúc cơ sao Lục cảnh trả lời Ta đã hoàn thành trúc cơ Vậy người đã đạt tới bí đỉnh chưa Lục cảnh thở dài Nói tiếp Nói về chuyện này Ta thật sự cảm thấy đau đầu Qua vài ngày nghiên cứu Ta phát hiện mọi điều lo lắng trước đây Đều đã thành sự thật Cũng giống như nội lực vậy Ta phát hiện dung lượng đàn điền của mình, bẩm sinh đã cao hơn một cấp so với những tu sĩ cùng cảnh giới khác. Nói cách khác, dù hiện giờ ta chỉ mở được một cung, nhưng lượng bí lực trong nơi hoàn cung của ta đã đạt đến mức tiêu chuẩn của tu sĩ hai cung. Nếu chỉ có vậy thì cũng còn tạm chấp nhận, dù sao thì bí lực của hắn tuy nhiều, nhưng vì không thể cảm nhận và mượn lực từ thiên địa, tất cả bí thuật mà hắn sử dụng đều phải dựa vào bí lực của bản thân. Do đó, tiêu hao tất nhiên sẽ lớn hơn so với người khác. Tuy nhiên, hắn lại có một bí đỉnh hoàn mỹ, tuy rằng có chút hư thực điều này khiến cho bí lực tiêu hao trở nên tốn kém, mà việc mở rộng nêm hoàn cung lại càng thêm không bình thường. Lục trước nếu biết thế này, lục cảnh chắc chắn sẽ không tùy tiện nuốt và cái gì thiên nhất sinh thủy. khi thấy lục cảnh thời dài, yến quân lại hiểu lầm, cho rằng hắn đang cảm khái vì bản thân phải trải qua bao khó khăn gian khổ, cuối cùng cũng có được kết quả tốt đẹp. vì vậy nàng cũng gật đầu phụ họa nói: trời cao trao cho trọng trách, trước phải gian khổ tâm trí, rèn luyện thân thể, may mà bây giờ mọi thứ đã có hồi báo. Trong thư viện lần này, trong các đệ tử Chỉ có hai người sở hữu bí đỉnh loại A Đương nhiên, còn có hạ huệ Theo tính toán, nàng sẽ thành công trúc cơ trong hai ngày này Nếu không có gì bất ngờ Bí đỉnh của nàng cũng sẽ là loại A Vậy, còn người thứ hai ngoài ta là ai? Lục cảnh thuận miệng hỏi Ta không phải loại A Yến quân lắc đầu Tấm bùa của ta chỉ cháy trong thời gian ngắn Hoàng một chén trà, dù chỉ là mấy hơi Nhưng theo quy định của thư viện Chỉ có thể tính là loại B Lục cảnh hơi kinh ngạc Trước đây khi tham gia trận thi đấu nhỏ, hắn thấy Yến Quân nhẹ nhàng thong đồng dẫn trước, bao quát cả đám đệ tử trong sách viện khác. Hắn vẫn nghĩ con đường tu hành của Yến Quân cũng thuận lợi như vậy, giống như võ học của nàng. Nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ sợ đúng như lời thầy giáo cũ của hắn từng nói, rằng muốn đạt được thành công, thì phải cực kỳ cố gắng mới có thể đạt được kết quả dễ dàng. Yến Quân, người trẻ tuổi tài năng nhất, xem ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ còn lại hai người, một là tiểu hòa thượng triều minh còn một là đệ tử của thần hán khanh thần quyền môn yến quân nói lục cảnh suy nghĩ một chút nhưng không có ấn tượng gì với hai cái tên này hình như hiểu được sự nghi hoặc của hắn yến quân tiếp lời thần hán khanh võ công quá yếu không muốn bị coi thường nên quyết định không tham gia trận thi đấu nhỏ này lục cảnh gật đầu rồi lại tò mò hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì sao yến quân nghiêm túc đáp hôm nay tư giáo thụ trong lớp nhắc đến ngươi nói rằng ông ấy xem bệnh tinh của ngươi thấy gần đây có vẻ như ngươi sắp gặp được cơ duyên lớn nhưng cũng như gặp đại họa. nghe xong, ta liền đến xem thử có gì cần giúp đỡ không. yến quân tiếp tục, nhưng bây giờ nhìn xem, nửa câu đầu thì đúng, còn nửa câu sau lại có chút không đúng. cô ấy gặp lục cảnh luyện pháp thuật sau núi, thấy hắn có được sức mạnh mới, đương nhiên sẽ không cảm thấy hắn giống như đang gặp phải tai họa gì. tuy nhiên trong lòng lục cảnh không khỏi tán thưởng tư giáo thụ, quả thật chắc mệnh chi thuật không tầm thường. quả nhiên có thể dạy dỗ được một đệ tử như quách thủ hoài, một người như vậy, làm sao lại không có tài năng thực sự? sau đó Yến Quân lại hỏi Lục Cảnh khi nào trở lại lớp học. Hai người liền rơi và im lặng, không ai nói gì, nhìn thấy bầu không khí có vẻ lúng túng. Yến Quân định cáo từ, nhưng bỗng nhiên, Lục Cảnh lên tiếng hỏi. Yến Đức Hiệp, xin được mạo muội hỏi một câu, người làm sao tìm được ta vậy? Lục Cảnh không nói cho ai biết về việc lên núi luyện công, và cũng cố ý chọn một nơi vắng vẻ để không bị người khác làm phiền. Theo lời Yến Quân, nàng lên thiên tượng quan để thi chuyển pháp thuật, sau đó đến chỗ ở của Lục Cảnh, nhưng không tìm thấy, rồi trực tiếp đến nơi này Yến Quân nghe xong câu hỏi của Lục Cảnh, nhíu mày lại. Nàng cũng bắt đầu hồi tưởng lại, bất giác nhận ra mình cũng không biết vì sao lại tìm được bên đây, dọc theo con đường này. Nàng rõ ràng nhìn thấy và nghe rõ mọi thứ, nhưng nếu không tự nghĩ lại thì ký ức về đoạn đường này không có gì đặc biệt. Yến Quân thậm chí còn không cảm thấy kỳ lạ. Là một cao thủ, nàng đầu tiên nghĩ đến khả năng tàu hòa nhập ma, liền không vội trả lời Lục Cảnh, mà khoanh chân ngồi xuống kiểm tra lại kinh mạch và nội tức. Kết quả, nàng phát hiện mọi thứ vẫn bình thường như trước, hơn nữa. Việc tàu hỏa nhập ma rõ ràng, không thể giải thích được tại sao nàng lại có thể dễ dàng tìm đến lục cảnh. Điều này khiến cho lông mày Yến quân càng nhíu chặt hơn. Lục cảnh đứng bên cạnh nhìn. Tiếc là cũng không thể giúp đỡ gì. Yến quân lại kiểm tra một lần nữa đan điền của mình, nhưng cũng không phát hiện được điều gì khác thường, khiến nàng không khỏi cảm thấy bối rối và đứng dậy. Nàng và lục cảnh vốn không quay biết nhau, này mà sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy. Điều gì nhất mà họ có thể gọi là mối liên hệ chính là đêm hôm đó tại triệu phủ. Khi Lục Cảnh trực tiếp đút nước cho nàng, một cử chỉ thân mật như thế, lý ra không có lý do gì lại gây ra hiện tượng này. Yến Quân thực sự nghi ngờ rằng, liệu Lục Cảnh có phải là có thứ gì kỳ quái trên người, mượn việc đút nước để âm thầm ảnh hưởng đến nàng, nhưng nàng nhanh chóng phủ nhận suy đoán này, vì nàng biết rõ Lục Cảnh không phải là người như vậy. Cuối cùng, Yến Quân chỉ có thể đứng dậy từ dưới đất, thản nhiên nói, "Ta không có chuyện gì, có lẽ chỉ là một sự bất ngờ mà thôi." Nhưng trong lòng Yến Quân rất rõ ràng, dù là nàng hay Lục Cảnh, cả hai đều không thể tin lời nói này tuy nhiên, thấy yến quân không muốn truy vấn tiếp, lục cảnh cũng không tiếp tục hỏi nữa. hai người lại trò chuyện vài câu, rồi yến quân tìm cớ cá từ, lục cảnh bị yến quân nhắc nhở, cũng nhận ra rằng mình đã lâu không đến học đường nghe giảng. mặc dù hắn hiện tại có những việc quan trọng đang bận, nhưng nếu cứ tiếp tục trốn học như vậy mà bị thư viện đuổi ra, thì quả thật là một chuyện lớn. may mắn thay, hiện tại cơ sở tu luyện của hắn đã ổn định, ngựa kiếm thuật và xanh ung tưới tốt cũng đã đạt được một số tiến bộ, có lẽ đã đến lúc hắn nên ra giảng đường. Lộ dị một chút.